Phân đảo chủ thất bại. Sao lại có thể như vậy? Mọi người chung quanh trợn mắt. Trong lòng rung động. Đặc biệt tam trưởng lão cùng lệ vương. Sắc mặt đều tái nhợt. Thực lực của lâm tiêu đã mạnh không tưởng nổi. Trong lòng họ nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Có thể trở thành phân đảo chủ ai không phải là cường giả nhất nhì. Nhưng nhân vật như vậy vẫn thu trong tay lâm tiêu. Đặc biệt nhìn lâm tiêu còn chưa tới 30 tuổi. Tuy võ giả cường đại có thể giữ mãi dung mạo trẻ trung. Nhưng trẻ tuổi tới như vậy thật sự không thể tin được. Phục hồi lại tinh thần trần đảo chủ nhìn lâm tiêu, nói. Tiểu tử, ngươi thắng ta nói giữ lời cho ngươi cơ hội lần này. Trần đảo chủ. Ba trưởng lão nghe xong nhất thời nóng nảy. Không cần nói nữa, các ngươi đều lui về đi. Trần đảo chủ nhìn ba trưởng lão, khoét tay. Toàn bộ đều giải tán, một đám người vây quanh nơi này còn thể thống gì? Dạ, các hộ pháp cùng chấp sự như được đại xá trật tự rời khỏi. Ba trưởng lão thở dài một hơi. Trần đảo chủ nói như vậy hiển nhiên là không có ý định gây khó dễ với lâm tiêu nữa. Nếu không cần gì bảo mọi người rút lui. Tuy lâm tiêu mạnh mẽ nhưng trần đảo chủ cũng không phải hoàn toàn thua bại. Đừng nhìn bộ dáng hắn chật vật. Tự hồ bị thương không nhẹ. Nhưng đối với nửa bước vương giả mà nói chút thương thế như vậy không nghiêm trọng lắm. Chưa chắc không có sức lực đánh một trận. huống chi chỉ cần kéo còi báo động. Kinh động tới phó đảo chủ cùng tổng đảo chủ trong đảo Trung ương. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh. Nếu không sẽ không còn ai sống sót rời khỏi đảo mê thức. Trần đảo chủ thuộc hạ cáo lui. Bất đắc dĩ. Ba trưởng lão liếc nhau. Chỉ đành xoay người đi vào chấp pháp điện Trong lòng vô cùng buồn bực Về phần đám người lệ vương đã không còn ai nghĩ tới bọn hắn Từ một khắc lâm tiêu đánh bại trần đảo chủ Tương lai của bọn hắn cũng đã được chú định Lâm tiêu quả thật mạnh mẽ tới thái quá khó mà tin được Đứng trong đám người triệu nguyệt như há miệng thở dốc trong lòng thở vào nhẹ nhõm đồng thời theo đám người yên lặng rời đi Chỉ chút lát sau trên quảng trường chỉ còn lại trần đảo chủ cùng lâm tiêu Nghe nói ngươi muốn gia nhập chất pháp điện Trần đảo chủ nhìn lâm tiêu hỏi Thu hồi chiến đao, lâm tiêu bình thản đáp Đúng vậy, không biết trong đảo mê thất có chỗ cho lâm mổ hay không? Cần đảo chủ lắc đầu. Việc này ta cũng không thể quyết định. Nghe nói ngươi là cường giả tới từ đại lục thương khung. Đảo mê thất không giống như bên ngoài. Không có quy của gì. Ngươi cùng ta đến đảo trung ương Thực lực của ngươi đã đạt tới cấp bậc phân đảo chủ. Chỉ có tổng đảo chủ mới có tư cách quyết định vị trí của ngươi. Đi theo ta. Nói xong, Trần Đạo chủ phóng lên cao bay về hướng đảo trung tâm. Lâm Tiêu thản nhiên theo sát phía sau. Người này thật sự tài cao nên gan cũng lớn. Nhìn thấy Lâm Tiêu theo sát phía sau, Trần Đạo chủ không thể không bội phục dụng khí của hắn. Đảo Trung ương cũng không giống như nơi khác. Một khi đi vào trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, Nửa bước vương giả chẳng khác gì giao sinh mệnh ra ngoài Hắn cũng không biết lúc lâm tiêu chiến đấu với hắn nhìn như đem hết toàn lực Kỳ thật chỉ dùng nửa sức chiến đấu Như nhị mồi chân hỏa Thiên tinh thần khung ấm hắn vẫn chưa thi triển đi ra Ngoài ra lâm tiêu còn có mấy đại trọng bảo Có được vương giả chi binh thiên mang khải Đừng nói chỉ là một hòn đảo. Cho dù là đầm rồng hang hộ hắn cũng dám xông vào. Khoảng cách giữa đảo thứ ba cùng đảo Trung ương không xa, hai người bay nhanh, một khắc sau đã đi tới đảo Trung ương. Đảo Trung ương đề phòng càng sâm nghiêm. Trên đường tùy ý có thể nhìn thấy hộ pháp cùng chấp sự võ trang đầy đủ. Ánh mắt sắc bén. Khí thế bàn bạc. Trên bầu trời cũng có nhiều vỏ giả qua lại tuần tra. Đảo Trung ương vô cùng khổng lồ diện tích rộng lớn, nói là một đảo thực tế như một khối lục địa nhỏ. Tổng điện chấp pháp điện nằm ở Trung ương. Phạm vi hơn ngàn dặm đều là địa vực tổng điện. Bên trong cùng là khu vực trung tâm. Mà nơi này có một mảnh kiến trúc liên miên thật lớn. Bên trong phạm vi tổn điện bình thường cấm võ giả phi hành Trần phân đảo chủ mang theo lâm tiêu một đường đi qua Dọc đường có không ít hộ vệ tiến lên tra hỏi Mãi tới bên trong hộ vệ đầu lĩnh đều là nửa bước vương giả hoặc là trưởng lão Đi vào khu vực trung tâm Trần phân đảo chủ cũng không tiếp tục phi hành mà dừng trên bậc than cung điện Chậm rãi đi về phía trước. Ta biết thực lực của ngươi không kém. Nhưng nhắc nhở ngươi một câu. Tính tình đạo chủ rất bá đạo. Đừng quá bừa bại trước mặt hắn. Một khi chọc giận đạo chủ không ai cứu được ngươi đâu. Trần phân đạo chủ nói. Lâm tiêu sững sốt, gật gật đầu. Đa tạ. Hai người dừng bước. Trước cung điện rộng rãi, ba võ giả thủ vệ ngăn cản hai người đi tới. Ta có việc muốn gặp đảo chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 845 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1043 Tổng Đảo Chủ hai Nguyên Lai like là Trần Phân Đảo Chủ, ngươi vào đi thôi. Nhưng người đi sau ngươi phải lưu lại. Ngươi ở đây chờ ta. Nhắc nhở lâm tiêu một câu trần phân đảo chủ đi vào bên trong. Qua trường một nén nhanh, hắn lại đi ra. Đây là thủ dụ của đảo chủ, ngươi theo ta vào đi. Vài thủ vệ cửa cung lúc này mới cho vào. Tổng điện vô cùng rộng rãi. Phong cách cổ xưa đại khí có loại lịch sử tang thương cũng không thua kém hoàng cung đế quốc võ linh bao nhiêu chúng ta chờ một lát đạo chủ còn phải thông báo với các phân đạo chủ hai người đứng chờ bên ngoài đại sảnh đại điện nghị sự sau một lát một trung niên mặc áo vàng đất đi vào trần phân đạo chủ chẳng lẽ là vị này đại náo đạo thứ ba của các ngươi sao Nghe nói ngươi còn nếm thiệt thòi trong tay hắn, thoạt nhìn tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Vừa đi vào đại điện, trung niên võ giả mỉm cười mở miệng, vẽ mặt mang theo ý châm biếm. Không phiền lưu phân đảo chủ quan tâm. Trần phân đảo chủ hừ lạnh nói. Xem ra trong đảo mê thức cũng không quá hòa hợp êm thấm đi. Lâm tiêu như có suy nghĩ gì? Không bao lâu. Từng cường giải chậm rãi đi vào đại điện. Có già có trẻ. Có cả nam nữ. Mỗi người tràn đầy khí thế. Không kém hơn Trần Phân Đạo Chủ. Trần Phân Đạo Chủ, vị tiểu huynh đệ này chính là lâm tiêu. Nghe nói hắn muốn gia nhập chấp pháp điện chúng ta. hắc hắc náo nhiệt thật lớn. Nghe nói hắn chẳng những đoạt lấy thu thuyết của các ngươi. Còn che giấu thực lực. Chập chập. Võ giả từ bên ngoài tới vẫn luôn hung hăng càng quấy. Đảo mê thất truyền bá tin tức cực nhanh. Dù họ mới được thông tri nhưng cũng đã biết phát sinh chuyện gì. Đều kinh ngạc nhìn lâm tiêu. Cẩn thận đánh giá. Chỉ tiếc vì lâm tiêu cố ý thu liễm nên họ cũng không thể nhìn ra. Điều làm Lâm Tiêu ngạc nhiên chính là trên người họ ít nhiều đều có một chút không gian giao động. hiển nhiên cũng đã chạm tới cánh cửa không gian áo nghĩa. Kỳ quái. Cũng như triệu vô cực. Dù đã tiến vào nửa bước vương giả hơn một năm. Nhưng chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực. Mà Lâm Tiêu lại nhìn thấy nhóm người này đều nắm gơn. Ui! Ui! Vinh Quy Quy U Một đạo không gian đạo văn Điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc Lúc này các phân đạo chủ đều đã tới Các vị phân đạo chủ Đạo chủ gọi các ngài đi vào Bên trong đại điện nghị sự xuất hiện một thị giả mở miệng nói Chúng ta vào đi thôi Mọi người nối đua nhau vào trong lâm tiêu đi theo sau trần phân đảo chủ. đại điện nghị sự thật rộng lớn mở mang. trần nhà hình vòm rộng rãi đại khí. tranh vẽ tinh xảo cùng nền nhà trải thảm đem cả đại điện trang hoàng thật xa hoa thanh lịch. trên chủ vị, một vỏ giả mặt hắc vào khoảng năm mươi tuổi đang ngồi. hình thể rắn chắc, nhưng không tính là khôi ngô. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi trũng, đôi mắt lón tinh quang nhìn thẳng phía trước, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Dưới tay hắn, một lão giả mặc áo xám cùng một nữ tử mặc áo lam đang ngồi hai bên, khí tức sâu không lường được. Di, làm lâm tiêu ngạc nhiên chính là không gian lực trên thân hai người thật nồng đậm. Họ ngồi nơi đó nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương tồn tại. Chỉ có thần hồn mới cảm thấy đối phương. Rõ ràng phương diện không gian lực của họ đã thật sự được lĩnh ngộ rất sâu. Về phần tổng đảo chủ. Càng thâm sâu khó lường. Không gian lực nhìn thật bình đạm. Nhưng trong cảm giác của lâm tiêu đối phương càng thêm đáng sợ. Nếu một người nắm không gian đạo văn lực trong tay, chỉ có thể xem là trùng hợp. Nhưng có nhiều người cùng nắm giữ không gian đạo văn lực, không thể không suy nghĩ nguyên nhân. Ngươi chính là Lâm Tiêu, muốn gia nhập chấp pháp điện của ta." Hắc bào võ giả nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hỏi: "Không sai. Lâm Tiêu bình thản nói: Nghe nói ngươi chẳng những giết người trên đảo thứ ba. Đoạt lấy thật nhiều thượng phẩm nguyên thạc. Còn đánh trọng thương thật nhiều thành viên chấp pháp điện. Hơn nữa ẩn giấu thực lực. Lấy lệnh bài thân phận không phù hợp tu vi của mình. Lại còn dám tới gặp ta. Trong mắt hắn chợt bắn ra hai đạo lãnh mang. Việc giết người là do bọn hắn gây tội thì phải chịu tội. Về phần đoạt được thượng phẩm nguyên thạch ta cũng có thể nộp lên trên Mà việc che giấu tu vi chỉ là hành động bất đắc dĩ Tin tưởng tổng đạo chủ có thể hiểu được đi Ngữ khí của lâm tiêu bình thản không khom lưng khuỵu gối cũng không ăn nói khép nép Tiểu tử này Mọi người trong đại điện không tự chủ được đều nhìn lâm tiêu Dám nói chuyện như vậy với tổng đạo chủ Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Ân! Hát bào võ giả hiển nhiên không nghĩ tới lâm tiêu còn dám nói vậy trước mặt mình, chợt nhún mày. Nói như vậy chẳng lẽ là lỗi của đảo mê thất hay sao? Ta không có nói như vậy. Nếu tổng đảo chủ nhất định cho rằng là như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta phi thường có thành ý gia nhập chấp pháp điện. Không biết đảo mê thất có vị trí của ta hay không? Tuy ta quấy nhiễu trật tự đảo thứ ba, Nhưng vẫn chưa tổn hại đề vị chấp pháp điện. Tin tưởng tổn đảo chủ không phải người không tin mắt. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Tính khí tổn đảo chủ luôn táo bạo. Đối phương muốn dùng phép khiếp tướng nói động tổng đạo chủ. Thật quá ngu xuẩn. Trần phương đạo chủ câu mày. Trong mắt lo lắng. Lâm tiêu thật sự đảm phách kinh người. Vô luận nói chuyện với ai đều cuồng vọng ngạo nghễ. Đáng tiếc tổng đạo chủ lại không thích bộ dáng này. Quả nhiên. Oanh. Hắc bào võ giả bật dậy một cổ lực lượng kinh khủng từ thân thể hắn chợt thổi quét quyết tán. ca sát. bập thanh cùng bàn đá xanh trước mặt hắn xuất hiện khe nước thô to, khe nước lan tràn bắn nhanh về hướng lâm tiêu. ôm. vận chuyển cử tinh ngạo thế quyết. lâm tiêu đứng thẳng trong đại điện, mái tóc dài đón gió phủ động. Mặc cho khí thế đáng sợ đập lên người hắn vẫn lù lù bất động. Lợi hại không hổ là cao thủ đánh bại trần phân đạo chủ. Tổng đạo chủ đã nắm giữ bốn đạo không gian đạo văn lực. Chỉ còn một bước tới vương giả sinh tử cảnh. Nửa bước vương giả bình thường căn bản không chịu được khí thế của hắn đập vào. Mà lâm tiêu lại không chút sức mẻ. Nhìn khí tức trên thân hắn. Tự hồ chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực. Bên ngoài quả nhiên cuồn cuộn rộng lớn. Thiên tài như vậy cũng có. Vài vị phân đảo chủ truyền âm nghị luận. Thầm giật mình. Đổi lại là họ rất khó làm được như lâm tiêu. Đứng trước tổng đảo chủ mặt không đổi sắc. đa ý thập phẩm viên mãn. Không chỉ như thế. Tinh thần lực người này cực kỳ cường đại. Cao tới cử phẩm lĩnh phong. Nói không chừng còn là một luyện dược sư. Khó trách ý chí kiên định như thế. Chỉ tiếc chọc giận tổng đạo chủ. Không ai cứu được hắn. Hai phó đạo chủ nhìn chằm chằm lâm tiêu như có suy nghĩ gì. Đức xác có bản lĩnh khó cách cuồng vọng như thế cũng không biết thực lực chân chính của ngươi có như khẩu khí của ngươi hay không ý chí có lợi hại như vậy hay không nhìn thấy lâm tiêu ngăn cản khí thế của mình trùng kích hắt vào vỏ giả cười lạnh một tiếng đột nhiên đánh ra một chưởng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.yz 846 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1044 trở thành trưởng lão Ôm Trong hư không Một hắc sắc thủ trưởng khổng lồ hình thành Hướng lâm tiêu chộp tới Thần quan tăng vọc Hư không vạn vẹo vang lên tiếng răng rắc Lực lượng không gian cường đại bao phủ lâm tiêu Giam cầm toàn thân hắn Cố gắng đánh nát thân thể hắn Vạn vẹo hư không Đây chính là chuyện chỉ có phương giả sinh tử cảnh mới làm được Trảm Nếu ở trước khi đi vào đảo mê thất lâm tiêu chưa chắc ngăn cản được cổ không gian kia trói buộc Nhưng trải qua hành trình không gian loạn lưu Được thiên hư y trợ giúp nên thân thể hắn dần dần thay đổi thành không gian thể Loại trình độ trói buộc này đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới Oanh Lôi đình đa quang cùng hắc trưởng va chạm vào nhau Quy lực chẳng khác gì hành tinh va chạm Cột trụ trong đại điện hiện lên vô số vết rạng Mặt đất dưới chân lâm tiêu vỡ nát thành mạng nhận Hai chân hãm sâu vào lòng đất. Nhưng hắn vẫn không hề lùi ra sau một bước. Vô địch nửa bước vương giả, điệp sát cường đại. Lâm tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt lạnh lùng. Trong công kích của đối phương ngoài trừ không gian lực cường đại cũng có một cổ lực lượng hủy diệt. Nếu đổi lại là triệu vô cực. Một chiêu cũng đã bị trọng thương. Tổng đảo chủ, đây là khí độ của ngươi sao. Không gì hơn cái này. Nắm chặt lôi đình đao. Ánh mắt lâm tiêu vẫn bình thản. Đồng thời thúc giục tinh thần chân nguyên. Hắn đã chuẩn bị toàn lực đối chiến một trận. Tới lúc đó phải thi triển thiên mang khải. Như vậy song phương sẽ không còn đường hòa giải. Dù sao khải giáp vương phẩm đã đủ làm cho vương giả sinh tử cảnh giấy lên tham niệm. Càng không cần phải nói tới nửa bước vương giả. Ngay lúc lâm tiêu chuẩn bị tiếp tục nhanh đón công kích lần nữa. Đột nhiên. Khí thế hắc bào võ giả hoàn toàn tiêu tán chậm rãi ngồi xuống ghế. Tốt lắm. Có thể ngăn cản một kích ba thành thực lực của ta. Khó trách ngươi có thể đánh bị thương trần vân. Ngươi có tư cách gia nhập chấp pháp điện. Hắn chậm rãi nói xong tự hồ như đối chiến vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng ngươi tạm thời chỉ có thể làm trưởng lão. Đây là lệnh bài trưởng lão. Bá! Một đạo kim quang bay tới trước mặt lâm tiêu, lập tức bị hắn tiếp trong tay. Đó là một kim sắc lệnh bài. Điêu khắc đồ án tinh mỹ cùng số hiệu Bên trong ẩn chứ không gian lực độc đáo Không dễ dàng phục chế Lâm Tiêu giật mình Hành động của vị đảo chủ này thật sự ngoài dự đoán mọi người Nhưng một kết vừa rồi chỉ có ba thành thực lực cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tiêu Dù sao thân là tổng đảo chủ Được xưng là có thể chống cử vương giả sinh tử cảnh. Nếu chỉ có chút thực lực như thế thì thật sự quá buồn cười. Không biết trưởng lão có chức trách gì. Đảo mê thất thật rỗi rãnh. Không có quy củ gì. Thân là trưởng lão ngươi có thể lựa chọn gia nhập chấp pháp điện phân đảo. Tham dự quản lý phân đảo. Cũng có thể lựa chọn lưu tại đảo trung tâm. Hoặc là ở lại bất kỳ phân đảo nào. Bình thường không có ước thuốc. Ngẫu nhiên sẽ có mệnh lệnh làm nhiệm vụ. Tới lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Mà ngươi sẽ có một phủ đệ bên ngoài tổng điện. Ngoài ra ngươi muốn ở lại phân đảo cũng tự mình nghĩ biện pháp. Hát bào võ giải chậm rãi nói. Cần nhắc nhở ngươi một chuyện. Bảy phân đảo chủ đều được tuyển từ trưởng lão. Hàng năm sẽ có một lần cơ hội khiêu chiến. Cơ hội kế tiếp là ba tháng sau. Nếu ngươi cảm giác mình có thực lực tranh đoạt chức phân đảo chủ. Hoàn toàn có thể khiêu chiến bất kỳ ai. Một khi thắng lợi ngươi chính là phân đảo chủ. Mà đối phương xuống làm trưởng lão. Hát bào võ giả cười cười nhìn bảy phân đảo chủ đứng bên dưới. Bảy người vừa nghe. Thần sắc đều căng thẳng. Chỉ bằng thực lực mà lâm tiêu vừa triển lộ đã có được tư cách uy hiếp địa vị của bọn họ. Húng chi nghe nói tiểu tử này đã đánh bị thương trần vân phân đảo chủ. Trong lúc nhất thời trong lòng họ đều dâng lên cảm giác gấp gáp. Được rồi. Những chuyện khác từ từ sẽ có người nói cho ngươi. Hắc bào võ giả tự hồ rất ít quản lý công việc tùy ý nói vài câu liền rời đi. Mọi người lần lượt rời khỏi. Lâm tiêu, chúc mừng ngươi đã trở thành trưởng lão đảo mê thức. Đi ra đại điện. Vài phân đảo chủ sắc mặt gấp gáp ly khai. Chỉ còn lại vài người đi tới chào hỏi trong đó có cả trần phân đảo chủ lâm tiêu hay là tạm thời đến ở lại đảo thứ ba đi trần bân mỉm cười hỏi ta tạm thời ở lại đảo trung tâm thôi lâm tiêu lắc đầu hắn không muốn xen vào quản lý chấp pháp điện thậm chí cũng không để ý trước vị phân đảo chủ với hắn mà nói hắn chỉ là một khách qua đường Sớm muộn gì sẽ rời đi nơi này. Nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hôm nay ngươi gia nhập chấp pháp điện ngày đầu tiên. Chúng ta mời ngươi bữa tiệc tẩy Trần đi. Trần Bân lơ đỉnh, khuôn mặt mập mạc mang theo dáng tươi cười. Ấm tượng của Lâm Tiêu đối với Trần Bân cũng không đến nỗi nào. Nhưng hắn không an hiểu giao tiếp vốn định cự tuyệt nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. trong lòng vừa động liền đáp ứng. ha ha, đi, hôm nay ta mời khác. kết giao thân thiện với trần bân còn có hai người. một là thiếu phụ áo luộc. dáng người uyển chuyển. phong tư mị lực. một người hình thể khôi ngô vô cùng hào sản. Hai người họ là phân đảo chủ đảo thứ hai cùng thứ sáu. Một tên Hoàng Tỉnh. Một người tên Ngô Đào. Trên thực tế chỉ là một trưởng lão cũng không đến nỗi bị họ xem trọng như thế. Nhưng lâm tiêu thì khác. Thực lực không kém hơn họ. Tự nhiên phải đối đãi với ánh mắt khác. Bốn người đi tới tử lâu tốt nhất trong đảo mê thất. Nghe nói vài vị phân đảo chủ cùng tới Lão bản tử lâu vô cùng nhiệt tình mời vào căn phòng xa hoa nhất Thái độ vô cùng khiêm cung cẩn thận Không bao lâu, một bàn hải sản mỹ vị đã được bưng lên Lâm trưởng lão Nào Mau nếm thử món này Đây là râu của hải yêu long quỳ ngư cử tinh đỉnh phong tại biển sâu chế thành Hương vị cực ngon. Vào miệng liền tan Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nếm qua một lần sẽ yêu thích hương vị của nó. Úi chào! Ngô đào! Gọi lâm trưởng lão không khỏi có vẻ già nuôi. Theo ta thấy. Nên gọi lâm huynh để tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu phụ áo lục mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển. Ha ha! Là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta tự phạt ba chén. Không khí giữa đôi bên thật nhiệt liệt vui vẻ. Có thể nhìn ra được. Trần Bân cực kỳ hiếu khát. Vô cùng nhiệt tình. Còn biết nói chuyện. Mà ngô đào lại vô cùng hào sản. Ăn cơm uống rượu chén lớn. Mà Hoàng Tĩnh là nữ tính duy nhất trong bảy phân đảo chủ. Rất biết điều giải không khí. Nghe ba người tiếng cử. Lâm Tiêu nếm thử vài món thức ăn đặc thù của đảo Mê thất, Không thể không nói hương vị thật ngon. Rất khó nhìn thấy trên đại lục thương khung. Đương nhiên giá cả kinh người. Mỗi món đều lên tới mấy trăm thượng phẩm nguyên thạc. Một bàn mỹ vị này giá trị ít nhất vài ngàn thượng phẩm nguyên thạc người thường không bao giờ nghĩ tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs. Tám trăm bốn mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs. Chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm luyện hóa đạo văn chi tinh. Sau một phen nói chuyện, lâm tiêu xem như quen thuộc ba người, liền hỏi tới vấn đề mình quan tâm. Ba vị phân đảo chủ không biết như thế nào mới có thể rời khỏi đảo mê thức Thân phận ba người đều là phân đảo chủ Địa vị cao thượng Đương nhiên hiểu biết sự tình hơn xa triệu nguyệt như Đây là nguyên nhân Lâm Tiêu muốn gia nhập chấp pháp điện Trần Bân buông chén rượu, thở dài Lâm Huynh Đệ Câu hỏi này của ngươi có rất nhiều võ giả từ ngoài tới đều muốn hỏi. Nhưng tiếc nuối chính là chỉ có một biện pháp rời khỏi đảo mê thất. Chính là trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Nói vậy Lâm Huynh Đệ cũng biết. Đảo mê thất nằm trong một mảnh nhỏ không gian. Chẳng những là bốn phía chung quanh. Mà cả trên trời lẫn đáy biển đều là như thế. Đảo mê thất giống như nằm trong một lồng giam vậy. Bị vây chính giữa. Chẳng những võ giả từ ngoài tới muốn đi ra ngoài. Mà võ giả sinh trưởng tại đảo mê thất cũng vậy. Đáng tiếc những năm gần đây không ai tìm được biện pháp. Lâm Tiêu có thể nhìn ra được lời của Trần Vân là sự thật cao mày hỏi. Vậy trong đảo Mê Thất từng có ai đi ra ngoài hay không? Vậy thì có. Nhưng cực kỳ hiếm thấy. Theo ta được biết hơn 50 năm trước từng có người đột phá sinh tử cảnh rời khỏi đảo Mê Thất. Hơn nửa người nọ tới từ một địa phương tên Đế Quốc Võ Linh trong Đại Lục Thương Khung. Đế Quốc Võ Linh. Lâm Tiêu ngẩn ra. Phải rồi. Người kia tên Lý Ngự Phong, sao vậy? Chẳng lẽ Lâm Huynh Đệ cũng tới từ đế quốc Võ Linh? Nhìn thấy diễn cảm giật mình của Lâm Tiêu Trần Bân cười hỏi. Là hắn? Lâm Tiêu từng nghe nói qua tên của Lý Ngự Phong. Hơn 50 năm trước Lý Ngự Phong là thiên tài cực kỳ chói mắt của đế quốc. Chưa đầy 30 tuổi trở thành cường giả vô địch quy nguyên cảnh. Là thiên tài cùng thời với võ vương Bách Lý Chiến Rất nhiều người đều cho rằng hắn rất có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh Chỉ tiếc nghe nói đã biến mất trong một lần lịch lãm Chưa từng xuất hiện qua Dựa theo cách nói của Trần Bân Lý Ngự Phong đã vô ý đi vào đảo mê thất khó trách lại mai danh ẩn tiếp Đột nhiên, Lâm Tiêu nhướng mày Không đúng Trần phân đảo chủ, ngươi xác định người nọ tên Lý Ngự Phong. Tới từ đế quốc võ linh đại lục thương khung cuối cùng đột phá tới vương giả sinh tử cảnh mới rời đi. Lâm tiêu ngân trọng hỏi. Đó là đương nhiên. Trần Vân gật đầu. Hoàng tỉnh cười nói. Lâm huynh đệ. Trần phân đảo chủ nói không sai. Lúc ấy Lý Ngự Phong uy danh hiện hát trong đảo mê thức. Ta đã được nghe nói qua. Như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Huynh để thật sự nhận thức hắn? Với thiên phú cùng thực lực của hắn, nói vậy cũng sẽ gây nên một hồi mưa gió trong đại lục thương khung đi. Lâm Tiêu lắc đầu, nói. Kỳ thật ta tới từ đế quốc Võ Linh. Hơn nữa cũng nghe nói qua về Lý Ngự Phong, là một thiên tài đứng đầu đế quốc võ linh hơn 50 năm trước. Đáng tiếc về sau lại mất tiếc. Không thấy trở lại, ba người hoàn tĩnh ngẩn ra. Trần Bân cau mày, không thể nào đâu. Năm đó Lý Ngự Phong đích thật là đột phá vương giả sinh tử cảnh rồi rời khỏi. Có lẽ hoàng tỉnh cùng ngô đào không biết rõ ràng. Nhưng năm xưa ta chính là một chấp sự của chấp pháp điện. Lý ngự phong tiền bối đột phá sinh tử cảnh ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không biết. Lâm tiêu lắc đầu. Không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác xấu. Nếu năm đó lý ngự phong thật sự đột phá sinh tử cảnh. Rời khỏi đảo mê thất Tuyệt đối sẽ trở về đế quốc võ linh Nhưng trong ấn tượng của lâm tiêu Sau khi lý ngự phong biến mất cũng không trở lại Nếu không với thực lực vương giả sinh tử cảnh của hắn Hiện tại nhất định phải là nhân vật hiện hát như võ vương bách lý chiến Không khả năng chưa từng nghe qua Có lẽ Lý Ngự Phong tiền bối sau khi rời khỏi đảo mê thức, không quay về đế quốc Võ Linh, hoặc là sau khi rời khỏi đảo đã rơi vào bí cảnh nào đó, hơn nữa có thể đã gặp phải cường giả yêu vương hải yêu nhất cột. Những điều này thật sự khó nói. Hoàng tỉnh suy đoán. Có lẽ vậy, Lâm Tiêu gật đầu, hiện tại chỉ có thể giải thích như thế không khí thoáng động lại trần bân nở nụ cười. lâm huynh đệ, theo ta thấy ngươi không cần lo lắng quá mức, với thiên phú cùng thực lực của ngươi, đột phá sinh tử cảnh chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng quay về đế quốc võ linh. trần bân lại cảm thán nói tiếp căn cứ theo ta quan sát, lâm huynh đệ thậm chí chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực đi, thực lực cũng đã đáng sợ như thế. không kém gì người đã nắm giữ một không gian đạo văn lực như chúng ta, thậm chí còn áp đảo ta. thiên tài như ngươi trần mỗ lần đầu tiên gặp được, cho dù là lý ngự phong năm sư chỉ sợ cũng không bằng ngươi. lâm tiêu cười khổ. Nào có dễ dàng như vậy Không gian áo nghĩa đâu Phải muốn thì có thể lĩnh ngộ Bởi vì ngươi còn có điều không biết Trần Bân thần bí nở nụ cười Hoàng tỉnh cùng ngô đào liếc nhau Đều mỉm cười Sao vậy Trong lòng lâm tiêu chật động Trần Bân khẽ cười Tuy đảo mê thất không biết Vì nguyên nhân gì mà bị không gian mảnh nhỏ giam cầm Nhưng có lẽ bởi vì nguyên nhân này Bên trong biển sâu có một phiến cấm địa trải rộng không gian đạo văn lực Nửa bước vương giả ở trong đó chẳng những lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa Hơn nữa còn có thể thử dung hợp không gian đạo văn Chúng ta nắm giữ được không gian đạo văn đều từ nơi đó đạt tới Lâm tiêu chống kinh Đảo mê thất còn có loại địa phương như vậy Khó trách võ giả nắm giữ không gian đạo văn nhiều như thế. Ngay ban đầu trong lòng lâm tiêu đầy nghi hoặc, Cuối cùng đã hiểu được. Ở trong đảo mê thất. Tổng đạo chủ nắm giữ không gian đạo văn nhiều nhất. Ước chừng đã có bốn đạo. Chỉ còn thiếu một là đạt tới vương giả sinh tử cảnh. Mà hai phó đạo chủ là ba đạo về phần những phân đạo chủ như chúng ta, phần lớn là được một hoặc là hai đạo, hoàn tỉnh giải thuyết, bởi vì đạo mê thất không có vương giả, cho nên chí bảo có ống ký vương giả cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy toàn bộ nửa bước vương giả đều chuyển qua không gian đạo văn, nắm giữ được nhiều ít tự nhiên đại biểu thực lực mạnh yếu, Tiệt rượu qua hơn một canh giờ mới tan, Lâm Tiêu cũng đã hiểu biết thật nhiều bí sự trong đảo mê thất. Trở lại phủ đệ của mình, Lâm Tiêu chẳng những không mệt mỏi, ngược lại càng thêm thanh tĩnh. Có lẽ đảo mê thất là phần phúc của ta cũng nên. Ở thế giới bên ngoài, muốn lĩnh ngộ không gian đạo văn vô cùng khó khăn. Nhưng ở nơi này lại đơn giản chuyển hóa là được. Chỉ cần bản thân mình cố gắng nỗ lực Nếu chỉ có trở thành vương giả sinh tử cảnh mới có thể rời đi nơi này Như vậy thì bắt đầu cố gắng đi Trong tay lâm tiêu hiện ra một viên tinh thạch màu trắng trong suốt Nín thở ngưng thần, điều chỉnh lại trạng thái của mình Đem tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif tám trăm bốn mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio chương một nghìn bốn mươi sáu tụ bảo két. tinh thần lực vừa tiếp xúc. lập tức sinh ra biến hóa. hư không ba động nhũ bạch sắc tán giật đi ra. bao phủ lấy lâm tiêu. um um um. một tia không gian lực dũng mảnh tràn vào thân thể hắn. Ca sát một tiếng thân thể lâm tiêu bị nở tung ra. Khe nước lan tràn. Nhất thời nhìn thân thể hắn như bị vỡ vụn. Tinh thần tôi thể quyết trấn áp, sinh tự áo nghĩa, chữa trị. Tinh thần chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Hắn vừa vận chuyển bí quyết chống cự không gian lực thương tổn vừa dùng sinh tự áo nghĩa chữa trị thương thế trên người mình. Huyết nhục mắt máy, nhanh chóng khôi phục với tốc độ kinh người. Thân thể chữa trị trôi qua. Trong tế bào mơ hồ có một cổ lực lượng thần bí. Hư vô mờ mịt. Cực kỳ mỏng manh. Nhưng bản chất vô cùng cường đại. Ẩn chứa uy lực khó lường. Dần dần chuyển hóa thành một loại hư vô ba động trong suốt. Ba động trong suốt không gian đạo văn lực Căn cứ theo lời của Long Gia Ba khối đạo văn chi tinh là có thể hình thành một không gian đạo văn lực Không biết là thật hay giả Lúc trước Lâm Tiêu lấy được ba khối đạo văn chi tinh trong quan tài đá Tương đương một không gian đạo văn lực Nếu tự mình lĩnh ngộ phải dùng thời gian thật dài Nhưng nếu hấp thu đạo văn chi tinh thì thời gian nhanh hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa không gian đạo văn lực trong đạo văn chi tinh cực kỳ thuần túy Bởi vậy khi hấp thu cũng nguy hiểm hơn so với chính bản thân tự lĩnh ngộ. Bên trong phòng tu luyện. Thân thể lâm tiêu không ngừng vỡ ra. Khép lại. Mặc dù không chảy máu tư nhưng thống khổ như vậy người bình thường cũng rất khó thừa nhận Ba ngày trôi qua Mây khói màu trắng bên trong đạo văn chi tinh đầu tiên đã tiêu tán sạch sẽ Cả viên tinh thạch trong suốt Nhưng mặt ngoài ảm đạm không còn ánh sáng Ba Cuối cùng nó đột nhiên nổ tung Hóa thành bột phấn hư vô tan rã trong hư không Không còn lưu lại chút gì Hư vô ba động trong thân thể lâm tiêu cường đại hơn trước không ít Sát nhập vào trong mỗi tế bào của hắn Hắn có thể cảm giác được mỗi lần hô hấp đều giống như dung hợp cùng không gian Hư vô ba động theo chân nguyên Máu huyết không ngừng lưu chuyển trong thân thể Không gian đạo văn lực quả nhiên cường đại Chỉ hấp thu một viên đạo văn chi tinh ta đã cảm giác mình càng thêm lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Càng hiểu rõ ràng. Khó trách nghe nói một khi nắm giữ năm không gian đạo văn có thể lập tức nắm giữ không gian áo nghĩa. Lấy ra viên đạo văn chi tinh thứ hai, lâm tiêu tiếp tục hấp thu. Trong quá trình hấp thu lâm tiêu phát hiện, mình nắm giữ không gian đạo văn lực càng nhiều. Tốc độ hấp thu càng nhanh, sức chống cự không gian lực càng mạnh, thậm chí không gian thể cũng nhanh chóng tăng lên. Hai ngày sau, hắn cũng đã hấp thu xong viên thứ hai. Lấy ra viên thứ ba, không gian đạo văn lực trong thân thể hắn đã cực kỳ rõ ràng. Một ngày sau đó, lâm tiêu rốt cục hấp thu xong viên đạo văn chi tinh thứ ba. Trong nháy mắt chấm dứt hấp thuộc. Lâm tiêu lập tức phát hiện không gian đạo văn lực trong thân thể mình nháy mắt kết hợp chung một chỗ. Thật giống như một chuỗi dây xích thật dài. Màu trắng ngà. Tản ra không gian khí tức nồng đậm. Đem mỗi bộ phận trong thân thể hắn liên tiếp cùng nhau. Đây là không gian đạo văn lực chân chính. Lâm tiêu như có suy nghĩ. Ngay ban đầu không gian đạo văn lực trong cơ thể hắn chỉ là mảnh nhỏ Hiện tại đã chính thức hình thành một không gian đạo văn đầy đủ Để ta thử nghiệm lực lượng của nó Lâm tiêu vương tay phải trảo vào hư không phía trước ôm Một cổ lực lượng vô hình bao phủ hư không phía trước Không khí vạn vẹo gần sống Giống như biến thành niêm dịch Còn có một bàn tay trong suốt đen xoa nắng không ngừng biến ảo đủ lại hình dáng. Lực lượng không gian của ta còn khá nhỏ, hơn nữa vận dụng không đủ tinh diệu Lâm Tiêu lập tức liền phát hiện mình vẫn còn yếu kém đối với việc nắm giữ không gian trong tay. Hoàn toàn không thể so sánh với mục kích của tổng đạo chủ trước đó. Cho dù là với nhóm người Trần Bân cũng thiếu khuyết. Ít nhất Trần Bân đã đem đạo không gian đạo văn lực hoàn toàn dung nhập vào trong công kích, Mà chính hắn tạm thời còn chưa làm được điểm này. Đương nhiên Lâm Tiêu vẫn có tự tin đợi thêm một thời gian, muốn vượt qua nhóm người Trần Bân không thành vấn đề. Trước khi thử đem không gian lực dung nhập vào công kích ta phải thuần thuộc nắm giữ nó đã. Ân, bế quan suốt bảy ngày. Nên ra ngoài một chút Đi ra khỏi phủ đệ của mình Lâm tiêu hít sâu một hơi Nhìn con đường xa xa Nói thật ra hắn vẫn chưa có dịp Quan sát kỹ khu vực đang ở lại Trong lòng vẫn có chút tò mò Bá Thân hình phá không Một lát sau hắn đã đi tới Trên đường phố đảo Trung ương So sánh với đảo thứ ba Nơi này rộng lớn Mở mang hơn thật nhiều Người đến người đi, ngựa xe nườm nượp, nơi chốn đều là người. Náo nhiệt cũng không kém gì đế đô đế quốc võ linh. Từng cửa hàng tinh Mỹ nằm hai bên đường phố. Lâm tiêu nhìn chung quanh. Quần áo trang sức hiển nhiên mang theo khí tức địa vực nơi này. Bên trong có không ít tài liệu từ dưới biển chế thành. Chưa từng gặp qua tại đế quốc võ linh. Nhưng giá hàng khá cao. Nói thế nào đảo mê thất cũng là một địa phương bị phong bế. Tài nguyên có hạn. Không thể so sánh với đại lục thương khung. Tù bảo cát. Cách đó không xa. Một kiến trúc kim bích huy hoàng hấp dẫn lực chú ý của lâm tiêu. Kiến trúc thật lớn. Sừng sững ngay trung tâm con đường. Vô cùng đại khí vừa nhìn liền biết thật phi phàm. đi xem. đi vào bên trong trước mắt là một đại sảnh xa hoa bày biện một ít đồ vật tinh xảo giá trị xa xỉ. vị tiên sinh này hoan nghênh quan lâm tụ bảo các ta có thể giúp gì cho ngài không. một tiểu thư nghênh tân mặc áo lam bộ dáng đoan trang dáng người đẩy đà đi tới hỏi. Tụ bảo các chúng ta có thật nhiều bảo vật Ngọc thạch châu báu Vũ khí khải giáp Công pháp vũ Kỹ, Nguyên thạch đan dược, Cái gì cần có đều có Tin tưởng có một thứ thích hợp cho ngài Tiểu thư tiếp khách nhiệt tình giới thiệu Nguyên lai là địa phương tương đương đại sảnh giao dịch Lâm tiêu chật hiểu Ánh mắt đảo qua quầy hàng trong đại sảnh. Quả nhiên trương bày đủ loại đồ vật Nhưng đối với lâm tiêu mà nói Đồ vật nơi này quá kém Không vào được trong mắt hắn Vì tiên sinh này Tụ bảo các có năm tầm Càng lên cao bảo vật càng tốt Nếu tiên sinh cảm thấy cấp bậc bảo vật trong đại sảnh quá thấp Có thể đi lên lầu trên. Tiểu thư tiếp khách vừa nhìn liền hiểu được ý tứ của Lâm Tiêu. Liền đưa hắn đi lên than lầu. Bảo vật lầu 2 tốt hơn một chút. Nhưng vẫn không vào được ánh mắt Lâm Tiêu. Kỳ trân trên lầu 3. Lầu 4 thật nhiều hơn. Chủ yếu đều là đặc sản biển sâu. Lâm Tiêu cảm thấy mới lạ. Mà công pháp cũng chỉ là thiên cấp đề giai. Trung dài, hơn nửa số lượng cực kỳ thư thớt, khải giáp vũ khí đều là hạ phẩm, trung phẩm nguyên khí, thượng phẩm càng ít, hơn nửa giá trị còn đắt hơn thế giới bên ngoài gấp mấy lần. Lâm tiêu làm sao xem vào trong mắt? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 849 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1047 cưỡng từ đoạt lý 1 mãi tới tầm năm đi dạo cả một canh giờ nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa mua gì tiểu thư tiếp khách vẫn đi theo bên cạnh giới thiệu thái độ thật tốt không hề có chút oán hận di khẽ lắc đầu ngay lúc lâm tiêu định rời đi ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên một vòng ngọc trong quầy. vòng ngọc sáng loáng tròn trịa. tản mát ra khí tước nguyên lực ôn hòa. hiển nhiên do ngọc tinh tốt nhất chế thành. được khảm bốn viên bảo thạch màu tím khác nhau. bảo thạch tản ra nhiệt lượng nhàn nhạt. cực kỳ thuần tối. hấp dẫn ánh mắt lâm tiêu. Lâm Tiêu dừng chân đi tới. Vị tiên sinh này. Vòng ngọc này gọi là phượng bạc mỹ nhân. Là tụ bảo các chúng tôi dùng ngọc tuổi tinh biển sâu tạo thành. Cực kỳ thư thớp. Công hiệu của ngọc tuổi tinh nói vậy tiên sinh cũng đã biết. Nếu thường xuyên mang theo trên người có thể ôn nhuận kinh mạc. Khiến thân thể có thể thừa nhận nguyên lực càng mạnh trùng chứt. Là vật phẩm thật tốt tặng cho nữ sĩ Tiểu thư tiếp khách nhiệt tình giới thiệu Cho ta xem một chút Tiểu thư tiếp khách cùng nhân viên bán hàng mở quầy lấy ra vòng ngọc Nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trong tay Lâm tiêu giật mình Vừa rồi từ xa nhìn lại Lâm tiêu cảm giác bốn viên bảo thạch màu tím tự hồ có chút đặc thù Hiện tại khi hắn chạm vào Cửu U Huyền Tâm Diễm cùng Thiên Ma Phệ Hồn Diễm đồng thời khẽ động, Phản Phất như cảm nhận được khí tức của đồng loại, chẳng lẽ bảo thạch màu tím này do thiên hỏa nào đó hình thành? Trong lòng Lâm Tiêu có tính toán, hỏi: "Bốn bảo thạch màu tím này thì sao?" Bốn bảo thạch tím này là do các chủ của chúng tôi tìm được trong một di tiết nguy hiểm dưới biển sâu. Tuy không biết là tài liệu gì nhưng sau khi các chủ xem xét phát hiện có được lực lượng hỏa diễm cực kỳ độc đáo. Chẳng những giúp võ giả tu luyện hỏa hệ nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có thể dễ dàng hiểu được hỏa áo nghĩa. Càng thần kỳ chính là còn có thể tăng nhanh tốc độ chữa trị vết thương. Cực kỳ trân quý. Thì ra là thế. Lâm tiêu gật đầu, làm như lơ đãng hỏi. Các chủ các ngươi đi di tích biển sâu nào, lại có thể tìm được bảo vật như vậy? Nói vậy thực lực nhất định xuất sắc. Đó là tự nhiên. Thực lực các chủ chúng tôi trong đảo mê thất cũng có địa vị. Bốn viên bão thạch tím này là do các chủ tìm được trong cổ thành thâm uyên dưới biển sâu. vẻ mặt nhân viên bán hàng có chút ngạo nghễ, Có thể đứng trên tầm năm tụ bão các bán hàng. Đều là nhân vật trọng yếu trong các. Đương nhiên hiểu được nhiều tin tức. Nàng cũng không sợ đem tin tức nói ra ngoài. Cho dù mọi người có biết thì thế nào đây Cổ thành thâm uyên là một di tích cực kỳ nguy hiểm Võ giả có thể đi vào cũng không vài người Lại càng không cần nói tới tiến vào tận sâu bên trong Hiển nhiên nhân viên kia cho rằng dù đem địa chỉ cụ thể của thành cổ thâm uyên nói cho thanh niên tóc đen này Đối phương cũng hoàn toàn không đủ thực lực đi tới đó lâm tiêu chỉ cười không nói thêm lại bảo ba ngàn thượng phẩm nguyên thạch phải không ta mua vòng ngọc này loại vòng ngọc cấp bậc này đối với lâm tiêu mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng bốn viên bảo thạch tím rất có thể quan hệ tới thiên hỏa tự nhiên không thể bỏ qua mời tiên sinh chờ một chút ta lập tức bọc lại phượng bạch mỹ nhân này cho ngài Nhân viên phấn khởi bán được đồ vật các nàng cũng được trích phần trăm bên trong Không bao lâu nhân viên đã đem vòng ngọc đặt vào trong một chiếc hộp tinh mỹ Từ ca Phượng bạch mỹ nhân của ta bị tiểu tử kia mua đi rồi Đều tại ngươi Vừa rồi lãng phí nhiều thời gian như vậy Đúng lúc này một thanh âm nũng nịu truyền tới Quay đầu nhìn lại Một nữ tử mặc váy ngắn màu vàng, đem cả nửa mông mực mà lộ ra ngoài biểu môi đi tới. Nữ tử trang điểm thật đậm, rất có tư sắc. Vòng eo thon nhỏ bị một thanh niên mặc cẩm y mắt tam giác ôm lấy. Hai người dán chặt một chỗ, thần thái thân mực. Hát hát vừa rồi nàng chẳng phải thật hưởng thụ sao, ở trên giường phóng đảng như vậy sao không nói? Thanh niên vỗ lên môn nữ tử. Bờ môn trắng nõn run lên. Như hai viên cầu tuyết trắng nhộn nhạo. Đập than vào ánh mắt người khác. Chán ghét, làm sao bây giờ? Nữ tử đỏ mặt, làm nụm nói. Từ ca. Ngươi đã đáp ứng mua phượng bạc mỹ nhân cho người ta. Nàng yên tâm đi. Nói dứt lời thanh niên nhanh chóng đi tới đưa tay ngăn cản nhân viên đang chuẩn bị đưa vòng ngọc cho lâm tiêu, mỉm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này tại hạ thật sự rất thích phượng bạc mỹ nhân không bằng chuyển nhượng cho ta như thế nào. Ngữ khí của đối phương có vẻ khách khí. Thực tế mang theo cổ ngạo khí cao cao tại thượng. Hiển nhiên là hoàn toàn không cho phép người ta từ chối. Thật có lỗi. Lâm tiêu lãnh đạm nói, đồng thời đưa tay cầm vòng ngọc. Thanh niên biến sắc đưa tay ngăn cản lâm tiêu, nói. Tiểu huynh đệ cấp mặt mũi được không? Hờ! Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng, đẩy ra tay đối phương cầm vòng ngọc vào tay. Lớn mật Thanh niên quát một tiếng Nheo mắt lại Nơi này là tụ bảo các Sao vậy Chẳng lẽ các hạ còn muốn đoạt bảo hay sao Ngữ khí lâm tiêu bình thản Nhưng dáng vẻ tràn đầy khí thế Tiểu huynh đệ Ở đảo mê thất làm người Nên khiêm tốn một chút Thì tốt hơn Nếu không thật dễ dàng đắc tội Người không nên đắc tội Tới lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái cao ngạo, trong mắt dấu diêm sát khí. di là từ thành hộ Pháp. Sao lại thế này? Thanh niên đối diện là ai, như thế nào lại đắc tội từ thành hộ Pháp? Từ thành hộ Pháp tuổi trẻ. Là thiên tài ít có trong đảo mê thức. Bối cảnh thâm hậu. Phụ thân chính là một trong các trưởng lão đảo mê thất. Đắc tội hắn thật không sáng suốt. Nhìn thanh niên tóc đen kia khí thế bất phàm, phỏng chừng cũng không phải nhân vật bình thường đi. Động tỉnh nơi này lập tức hấp dẫn những khách hàng khác chung quanh, mọi người nhìn qua, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai là hộ pháp đảo mê thất khó trách kiêu ngạo như vậy. Trong đảo mê thất, Địa vị cao chân chính chỉ có chất pháp điện. Cho dù là một chất sự. Một nửa bước vương giả bên ngoài cũng không dễ dàng khi nhụt. Lại càng không cần nói tới là hộ pháp cao hơn một bậc. Tiểu tử, ngươi cũng nghe được bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không trong đảo mê thức cũng không ai nói hộ ngươi được. Thanh niên cười lạnh. Thân phận hắn trong đảo thật lớn. Ba mươi tuổi đạt tới vô địch quy nguyên cảnh. Phụ thân là trưởng lão. Không mấy ai dám đối địch với hắn. Nếu không phải đang ở trong tụ bão cát Hắn cần gì khách khí. Đã trực tiếp đánh trọng thương lâm tiêu ném vào trong biển. Hối hận. Con người của ta làm việc chưa từng có hai chữ hối hận. Nếu như không còn chuyện gì. Ngươi có thể cuốc. Đừng ảnh hưởng ta mua đồ. Trong mắt lâm tiêu bắn ra tinh mang cười lạnh nói. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện năm 850 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm bốn mươi tám cưỡng từ đoạt lý hai từ thành giận Tiếm mặt theo hắn xem ra hắn cùng lâm tiêu nói chuyện lâu như vậy đã cho đủ mặt mũi đối phương nếu thức thời nên ngoan ngoãn giao ra vòng ngọt nhưng hắn thật không ngờ lâm tiêu lại trả lời như thế trong lúc nhất thời sắc mặt hắn đỏ bừng giống như bị hung hăng tát bạc tai hẹn quá hóa giận ôm trong cơ thể thanh niên đột nhiên tuôn ra cổ khí thế cường hãn uy áp đáng sợ bao phủ lâm tiêu đồng thời tay phải nâng lên chân nguyên dao động rõ ràng là muốn ra tay trước từ thành hộ pháp muốn động thủ nơi này chính là tụ bảo cát mọi người cả kinh Sắc mặt nhân viên bán hàng cùng tiểu thư tiếp khách đều thay đổi. Trong tụ bảo các luôn nghiêm cấm động thủ. Đối phương lại muốn làm trái quy định này. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng ta cũng không phải là người dễ nói chuyện. Từ thành lạnh lùng nói hắn biết bối cảnh của tụ bảo các nếu không cần thiết hắn cũng không muốn phá hư quy của nơi này cúp qua một bên cho ta. Lâm tiêu thản nhiên trả lời. Mọi người ngẹn họng nhìn trân trối. Người này thật không đơn giản. Đã biết thân phận từ thành còn dám bừa bãi như thế. Chẳng lẽ có chỗ dựa vào. Không có khả năng. Giới trẻ tuổi trong đảo mê thất ta đều biết rõ ràng. Đặc biệt cao thủ chấp pháp điện. Nhưng ta chưa bao giờ gặp qua tiểu tử này Nói không chừng là đệ tử hắc thế lực trong phân đảo Nghĩ mình ra đại thế lớn Không biết trời cao đất dày Mọi người ở xa xa thấp giọng nghị luận Muốn chết Từ thành thật sự nổi giận Chân nguyên cường đại tràn ra Khí thế đáng sợ kinh thiên động địa Nháy mắt bao phủ lâm tiêu Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nếu ngươi dám động thủ, ta có thể cam đoan cánh tay của ngươi sẽ vĩnh viễn rời khỏi ngươi." Thân hình Lâm Tiêu bất động, nheo mắt trong giọng nói thản nhiên đầy vẻ tự tin, sát khí sắc bén văng ra. "Các ngươi đang làm gì? Ngay lúc hai người sắp động thủ." Một thanh âm tiếng quát chói tai từ bên trên truyền xuống. Một lão già chậm rãi xuất hiện, Người này mặc hắt vào viền vàng. Khí tức dày đặc. Là một trưởng lão đảo mê thức. Cấp bậc nửa bước vương giả. Các chủ. Nhân viên bán hàng cùng tiểu thư tiếp khách cung kính nói. Lư bá bá. Thanh niên cẩm y thu liệm khí tức cung kính cuối người thi lễ. Là từ hiền chất sao. Hắt vào lão giả đi tới. Sát mặt âm trầm mở miệng Nơi này là tụ bảo các như thế nào Từ hiền chất muốn động thủ trong này sao Không dám Thanh niên thu liễm chân nguyên trên người Ngươi còn không ngừng tay sao Ánh mắt lão giả sắc bén nhìn chằm chằm lâm tiêu Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn động thủ đây Lâm tiêu liếc mắt nhìn đối phương thản nhiên nói Hắn vốn không hề nhút nhát, làm sao có chuyện muốn động thủ, hiển nhiên là đối phương có ý muốn thiên vị. Sắc mặt lão giả xanh mét, lời của Lâm Tiêu rõ ràng không hề xem hắn vào trong mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão giả quay đầu hỏi Từ Thành. Từ Thành nói: "Lư Bá Bá, ta nhìn chúng một đồ vật của tổ bảo két." Không nghĩ tới tiểu tử này không có mắt. Lại muốn giành với ta. Lại còn thật hung hăng càng quấy. Nếu không phải đang ở tụ bảo các của Lưu Bá Bá. Ta đã sớm đánh chết hắn. Ngươi đúng là trợn mắt bị đặt. Ta rõ ràng mua vòng ngọc này trước. Ngươi muốn cường đoạt. Chẳng lẽ tụ bảo các buôn bán kiểu như vậy. Tùy ý cho người khác cưỡng đoạt vật phẩm của khách hàng. Lâm tiêu đạm mạc nói. Lão giải nhìn qua nhân viên hỏi. Phải không? Tiểu thư tiếp khách thành thật nói. Là tôi mang vị tiên sinh này tới trước. Nhân viên quầy hàng trường mắt nhìn nàng, vội giải thích. đích thật là vị tiên sinh này tới trước. Nhưng còn chưa trả nguyên thạc. Mà từ thành hộ pháp đã đến xem qua vòng ngọc nhiều lần. Từ thành là hộ pháp chấp pháp điện. Nhân viên đương nhiên nhận thức. Hơn nửa phụ thân hắn cũng là trưởng lão như các chủ. Thân phận cao quý. Mà nhân viên lại không biết lâm tiêu. Đương nhiên nên nghiêng về ai nàng tự nhiên hiểu rõ ràng. Từ thành lộ ra tươi cười, bộ dáng như định liệu trước. Nếu còn chưa trả nguyên thạc. Làm sao tính là vật của ngươi? Hơn nữa ngươi cũng nghe được. Ta đã xem qua vòng ngọc này nhiều lần. Xem qua thì thế nào? Những thứ kia hôm nay ta đã xem qua một lần. Chẳng lẽ đều là của ta rồi sao? Sắc mặt từ thành trầm xuống. Cưỡng từ đoạt lý. Như vậy đi lưu bá bá. Ta trả thêm một ngàn thượng phẩm nguyên thạc. Tính là bốn ngàn nguyên thạc thì bán cho ta. Đây không làm trái quy của tụ bảo cát đi. gật gật đầu, lão giả nói. Tụ bảo cát có quy của của tụ bảo cát. Chỉ cần không trái quy của. Có câu nói giá cao người được. Ngươi đã trả nhiều hơn một ngàn nguyên thạc. Như vậy vòng ngọc này là của ngươi. Dứt lời lão giả nhìn lâm tiêu. Phụ thân từ thành là trưởng lão chấp pháp điện. Tuy quan hệ không thân với hắn. Nhưng đều là trưởng lão. Cũng nên cấp chút mặt mũi. Mà bản thân lão giả cũng cực kỳ bất mãn lâm tiêu. Từ thành dương dương tự đắc. Tiểu tử đem vòng ngọc giao ra đây đi. Các hạ tụ bảo các của ngươi buôn bán kiểu này không có quy củ trước sau sao? Lâm tiêu cười lạnh hỏi. Chúng ta làm sinh ý thế nào không cần các hạ quan tâm, nhưng nếu ngươi không ra vòng ngọc ra, đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt lão giả thật khó xem, ánh mắt liếc lại nói. Ha ha! Lâm tiêu cười lạnh. Hiện tại ta quyết định. Đồ vật ta lấy Mà nguyên thạch sao Thậm chí một hạ phẩm nguyên thạch Các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được Dứt lời Lâm tiêu trực tiếp thu hồi vòng ngọc xoay Người muốn đi Bá Thân hình lão giả nhán lên Xuất hiện trước mặt lâm tiêu Ánh mắt lạnh lẽo Người trẻ tuổi Ta khuyên ngươi nhìn kỹ đây là địa phương gì Không phải nơi tùy tiện cho ngươi hung hăng càng quấy. Lấy ra đồ vật ta cho ngươi một lần cơ hội. Nếu không hôm nay ngươi đừng hòng đi ra tụ bảo cát. Lâm tiêu ngừng chân tản mát ra khí thế lạnh lẽo, hiếp mắt nói. Các hạ tụ bảo cát này của ngươi, xem chừng cũng không muốn tiếp tục mở cửa nữa. Quá cuồng vọng. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Lão giả giận quá thành cười toàn thân khuấy động khí thế đáng sợ ánh mắt âm hàng. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho tụ bảo các không thể tiếp tục mở cửa? Lư bá bá! Hiện tại ngươi đã biết tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi chứ? Chút chuyện nhỏ không cần ngươi ra tay. Ta thay ngươi giải quyết. Từ thành cười lạnh một tiếng thân hình biến mất tại chỗ vọt về hướng Lâm Tiêu, đồng thời tay phải chộp tới. "Tiểu tử, đem vòng ngọc giao ra đây đi." Khuôn mặt Từ Thành dữ tợn, chân nguyên đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh. Kình khí quét ngang hết thể, vô cùng khủng bố. Hắn đã chờ cơ hội này đã lâu, chẳng những muốn lấy vòng ngọc trong tay Lâm Tiêu, còn muốn trảo Lâm Tiêu thành thịt nát. Thi quốc vô tồn, tâm tư thật ác độc, lâm tiêu cười lạnh một tiếng, phốc, ngay sau đó ánh đao chật lóe cánh tay phải của từ thành bay ra ngoài, máu tươi cuồn phun. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 851 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm bốn mươi chín thâm uyên cổ thành sao có thể thần sắc từ thành vạn vẹo đau đớn mãnh liệt làm hắn chán phán. ta nói rồi nếu ngươi dám động thủ cánh tay của ngươi vĩnh viễn rời khỏi ngươi ngữ khí lâm tiêu thật bình thản mọi người mở to hai mắt nhìn như thế nào cũng không ngờ lâm tiêu thật sự dám động thủ từ thành là hộ pháp chấp pháp điện. phụ thân là trưởng lão. chẳng lẽ người này không muốn sống hay sao. chết, lão giả lưu diệt nổi giận. vỗ mục trưởng về hướng lâm tiêu. tốc độ nhanh như lưu tinh. trong tụ bảo cát lại để cho từ thành bị thương. truyền ra mặt mũi hắn đặt nơi đâu. oanh long. Không ai dự đoán được trong tiếng nổ vang, thân hình Lưu Diệp bay ngược ra ngoài nện nát vách tường tụ bảo két, xuyên qua một động lớn. Tiếng nổ kịch liệt nhất thời kinh động người đi đường. Làm sao có thể? Lưu Diệp trừng lớn hai mắt, phun ra ngụm máu tươi, phát ra tiếng hô kinh hãi. Thực lực đối phương mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bá bá bá! Đảo Trung ương là địa phương nào? Đại bản doanh đảo mê thất. Thời khắc đều có võ giải chấp pháp điện tuần tra. Trong nháy mắt có hơn 10 hộ pháp cùng chấp sự chấp pháp điện lao tới. Vây quanh tụ bão két. Lưu diệp trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh võ giả cung kính hỏi Bên trong có tên tiểu tử ngang nhiên hành hung trong tụ bảo két Bắt cho ta Ta muốn xem trong đảo mê thất Ai dám đối lập cùng chấp pháp điện Lưu Diệp kinh sợ Hắn có thể khẳng định với thực lực của lâm tiêu tuyệt đối là đầu lĩnh hắc thế lực phân đảo Vì vậy mới dám hung hăng càng quấy như thế Nhưng ở trong đảo mê thất là thiên hạ chấp pháp điện. Thế lực cường thịnh bao nhiêu cũng phải rút lui. Tiểu tử chúng ta là đội tuần tra chấp pháp điện, đi theo chúng ta một chuyến đi. Hơn mười võ giả đi vào tụ bão cát, vây quanh lâm tiêu, thần sắc lạnh lùng Trong đó có hai người muốn bước lên áp giải lâm tiêu. Cuốt, tiếng sấm nổ vang, hình khí thổi quét. Hai võ giả kia không chịu được lực đánh bay ngược ra xa. Đầu lĩnh võ giả tái người quát khẽ. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, hậu quả đối lập cùng chất pháp điện chúng ta. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Lâm tiêu cũng không nhiều lời, vung tay, một kim sắc lệnh bài hiện trước mặt bọn họ. Sắc mặt đội tuần tra đại biến. Lệnh bài trưởng lão Thân phận bọn hắn cao tới đâu cũng chỉ là hộ pháp cùng nghi trưởng Với thân phận của họ đi uy hiếp một trưởng lão Đây không phải tìm đường chết sao Cái gì Hắn cũng là một trưởng lão Làm sao có thể Ta biết toàn bộ trưởng lão đảo mê thất người này từ đâu xuất hiện Hay là giả mạo lệnh bài trưởng lão đi Nói đùa gì vậy Nghe nói lệnh bài trưởng lão là do đảo chủ tự mình chế tạo Làm sao có thể làm giả Toàn trường ồ lên Mọi người trợn mắt há hốt mồm Hiển nhiên không ngờ là kết cục như vậy Khó trách đối phương không hề sợ hãi Hai trưởng lão xung đột là chuyện vượt ngoài ý liệu Về phần đội tuần tra thật tiến lui khó khăn Với địa vị của họ muốn bắt một trưởng lão Căn bản không đủ tư cách Chỉ có thể nhìn Lưu Diệp xin giúp đỡ Đáng chết chẳng lẽ là hắn Tâm tư Lưu Diệp thay đổi thật nhanh Thân là trưởng lão tinh tức đương nhiên linh thông Lập tức liền nghĩ tới một khả năng